Chào mừng tất cả các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu Tập 44 của Bộ truyện Dài Kỳ Trường Sinh Đạo Tác giả nhầm ngã thiếu và qua giọng đọc của mình Là Bách Audio Thì ở tập trước Bách thử là Chàng một cái nhạc vô cũng khá là hay Sau trên web thì nó để là nhạc free Mà <cười> khi đăng lên Thì bị Youtube ra đánh bản quyền Thôi vậy thì Y như cũ ha Không có nhạc nhiếc gì luôn Giống như lúc trước vậy đó bắt mới chàng cái tiếng sáu rút vô à, Cho nó nhẹ nhàng du dương Cho các đậu hữu cảm thấy thoải mái một tí Mới vừa chàng vô xong Bị đánh bắn quyền Rồi bỏ luôn Thôi à, cây nhà lá giường tiếp tục các đậu hũ Thì à, nhắc sơ lại nội dung Ở à, cuối tập trước à, Bây giờ thì à, Đang có mấy người là hướng tới phía Khương Trùi Sinh rồi Vô cực Minh Đang đi tìm à, Dịp tầm địch để mà Diệp Thẩm Địch đi đi đến kiếm Khư Trực Sinh, mà về phần kiếm chủ của kiếm đình thì cũng đang rất là muốn tới tìm hắn. Trước mắt thì Vũ Tùng cũng là cường giả nhị đồng thiên đã khiêu Trực Sinh rồi. À, nói chung là thời gian sắp tới rất là ban thử sinh tồn của Khư Trực Sinh sẽ là tập nập đây. Với lại là ở tập trước cũng là hé lộ một cái nội dung rất lịch trọng yếu, đó chính là cái long mạch đại lục này đang phong ấn Một cái đầu yêu vật gì rất là khủng bố Nhưng mà chỉ là một phần thi thể thôi nha Có nghĩa là cái đầu yêu vật này Nó thi thể của nó bị chia ra ở rất nhiều nơi Mà Long Mạch Đại Lục này Thì đang là phong ấn một cái Đấy chúng ta thấy là bắt đầu xuất hiện Những tình tiết khá là cuốn rồi Rồi Vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình Đến với tập 44 của Bộ truyền Giày Kỳ Trường sinh đạo Vũ Tùng đồng dạng cũng là bay lên cao Hắn rất có võ đức Bằng không cũng sẽ không quang minh chính đại chợ đây Hai người bay tới không trung Tan biến tại bên trong biển may mênh mông Ngoài trừ một số ít võ giả cảnh giới cao Những người khác căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn Anh một tiếng Tức lớn ở trên trời bị đánh tan Hóa thành sơn trắng cuồn cuộn Như là vòng tròn khuếch tắng Vì thường là hồn vĩ Vũ Tùng nâng tay phải lên Sau lưng khoát đầu bay ra khỏi võ Cấp tốc rơi vào trung thai của hắn, hắn lộ ra một cái nụ cười cực ngạo mứt tưng. Khóc kiên kỷ nhìn chằm chằm Trường Sinh, hắn gặp thét một tiếng chấm ra một đạo. Trong trong láng, lấy Khương Trường Sinh làm trung tâm, bốn phương hướng xuất hiện đạo khí lịch diễm, có tới gần trăm đạo, thế không thể đỡ mà đánh tới, không có một tia khe hở nào để tránh né cả. Khương Trường Sinh vung lên kỳ lân phất trần, dễ dàng đem một chút đạo khí này dảo đi. Vũ Tùng đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn, hai tay nâng đào, nổ rẫm mà súng ảnh đầu lấp lánh các kinh thành, làm kinh quản tới vô số người phải nhắm mắt lại. Tốc độ của Khương Trường Sinh càng nhanh hơn, nâng lên chân phải, đạp trên ngực của vô Tùng, đem hắn đập bay ra, phóng qua dãy núi, rộng vẹn, bay gần 20 dặm mới là dừng lại. vô Tùng vút quốc lòng ngực của mình, có chút bị đau, nhưng ngược lại khiến cho hắn càng thêm hương phấn, chiến khí sụt sôi. Khương Trường Sinh lúc này hướng hắn, túng vân mà bay tới, hắn mãi mãi không hề hoãn hốt. Hai tay đem đau dơ ở trước mặt của mình cho khiến bồn nổ, như là liệt diễm chế hừng thật. Hắn tiếp theo đó, bày ra tư thế trung bình tấn. Hai tay cầm đau lui về phía sau, tư thái tràn ngập cảm giác lực lượng. Ở giữa dãy núi, có hai tên hòa thượng đang đi đường, chính là dài dịp thần tăng và chu tiệt thế. Bọn hắn nhìn thấy vô tùng không khỏi dừng bước lại. Tại bên trên quang đạo, nhìn thấy dáng người của vô tùng ở xa xa. Chú tiệt thế lúc này trừng to có mắt, hỏi, Ơ sư phụ ạ, cái người này cũng là cả khu cảnh sao? Ánh mắt của dạ dịp thần tăng phức tạp nói, Hắn mạnh hơn cả khu cảnh rất là nhiều, đó là một cái lĩnh vực càng cao hơn. Sắc mặt của hắn tái nhật, rõ ràng là thân thế trước đó còn chưa có khỏi hẳn. Hai sư đồ nhìn chăm chú lấy vô thùng, dạ dịp thần tăng ở trong mắt lộ ra hâm mộ. Chú thiệt thế thì lại là một mặt hưng phấn Chỉ thấy quanh thân của Vũ Tùng lúc này Ngưng tụ ra 8 cái đạo tàn ảnh liệt diễm dáng người cùng với hắn giống nhau như đúc Đồng dạng là nâng đau Đối mặt tới gần Khương Trường Sinh Vũ Tùng nhết miệng lên cười một tiếng Cơ đến cuồng vọng Hắn vùng đào hướng súng Rồi lại nhấc đầu lên Mà 8 cái đạo tàn ảnh liệt diễm Cũng đều là động tác giống như thế Động tác đều là nhịp nhàng chính cái đạo đau khí Xen lẫn lửa nóng hừng hực đến tới tốc độ cực nhanh Theo ở giữa dãy núi bay lượng mà qua, vạch phá thức lớn đầy trời, lưu lại từng đào sống khí. Anh, anh, anh, anh, anh. Đau khí đụng vào khư trượt sinh trong nghe mắt ra tiêu tắng, không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Khi hắn tách ra một cái đạo đào khí cuối cùng, thì lúc này vô tùng đã giứt tới trước mặt của hắn. Tốc độ cao vương đao, 8 cái đạo liệt Diễm tàn ảnh, cũng tùy theo mà tới với cầu khư trượt sinh. Thân pháp của bọn hắn phải nói cực nhanh, tốc độ vương đao càng là nhanh tích Nhất nhìn xa, không chỉ là chính cái bốn người đang tại với câu khương sinh. Tần đạo đạo khí hướng bốn phương tám hướng bay lượn mãnh linh, dảo tán cả biển mây, chặt đứt từng mảnh từng mảnh rừng cây, đánh vào bên trong sơn nhà. Thiên địa rung động, đất tung bay. Sắc mặt của đại hiệp thần tăng lúc này đại biến, vẫn theo chu thực thế cấp tránh đi. Vũ Tùng như là phong ma vung đao, nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn liền đại biến. Vô luận là hắn tiến công như thế nào cũng không kết nào. Đánh tăng được cái vòng linh lực bảo hộ của Khương Trường Sinh Trước nay Hắn chưa từng có cảm giác bất lực xông lên trong lòng của mình như thế Cái này Nhưng làm sao mà có thể Đau của hắn là bá đạo như thế nào Hắn đã từng bái qua Một cái tên sư phụ là Cường Giả Tam Động Thiên Chi Cảnh Lúc mà đau khí của hắn Làm bị thương sư phụ của mình Hắn liền biết được Là nên đổi một vị sư phụ khác rồi Cho nên mặc dù đóng được Khương Trường Sinh Có thể là Cường Giả Tam Động Thiên Hắn cũng không hề e ngại Thậm chí là tràn ngập Hắn còn chưa bao giờ cùng với cường giả Tam Động Thiên chân chính mà làm qua một trận. Khương Trường Sinh cảm thụ được đau khí của vô Tùng xác thật là mạnh mẽ trong bò. Hắn thậm chí cảm thấy một mình vô Tùng này đơn đấu với 5 người xích nguyệt lão tổ cũng là có thể dễ dàng chiến thắng. Các người này xác thực là có tư kết để hung hăng quá quấy. Bần quả không mai cho hắn đối thủ của hắn lại là Khương Trường Sinh. Chơi cũng chơi chán rồi nên kết thúc. Ánh mắt của Khương Trường Sinh lạnh lẽo. Thấy thế Trong lòng của Vũ Tùng kinh hoàng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ cả tâm linh của hắn. Chẳng qua là một cái đối mặt, Khương Trường Sinh đột nhiên lên cao, một cước đạp trên ngực của Vũ Tùng. Động tác của hắn thật sự là quá nhanh. Vũ Tùng từng cho là mình đã là người rất nhanh rồi, thế nhưng căn bản thấy không rõ động tác của Khương Trường Sinh. Một cái cổ cự lực khó có thể tưởng tượng truyền đến. Khương Trường Sinh dẫm lên Vũ Tùng từ trên trời gián xuống, nền ở bên trong rừng núi, áp đảo cả một cái đám rừng cây bụi đất bay À... Vũ Tùng rơi xuống đất Tâm mắt biến thành huyết sắc Đau nhất khủng bố tới cuộc điểm Làm trắng mất đi cảm giác đối với thân thể của mình Khí huyết cuồn cuồn Nghịch quyết từ trong mẹn của hắn ngăn không được mà tuôn trào ra Ừ, ta phải chết rồi sao Ừ, lão tử phải chết rồi sao Trong đầu của Vũ Tùng chỉ còn lại một cái nghĩ như vậy Hắn không nghĩ tới Chính mình lại bại nhanh tới như thế Rất rõ ràng Đối phương mới vừa rồi là đang đùa bẩn mình mà Đổ tra nhà đó Người này chính là tam động điên thật sao Vũ Tùng tuyệt vọng tới cực điểm mà nghĩ đến Đúng bầu lúc này Một cỗ lực lượng ấm áp tràn vào bên trong thân thể của hắn Trợ cho hắn khôi phục lại Chưởng khống đối với thể phách của mình Trong tầm mắt của hắn Huyết sắc cũng dần dần rút đi Hắn chật vật mở to mắt Thấy được một cái đạo thân ảnh cao cao tệ thận Chính là đạo tổ của đại cảnh Khương trực sinh lạnh lùng nhìn xuống Vũ Tùng Ánh mắt kia Giống như là phản phức nhìn xuống một con kiến đang bò trên mặt đất Làm cho trái tim của Vũ Tùng đau nhói thật sâu Hắn lăn lộn qua không biết là bao nhiêu vùng biển Tung hoành qua bao nhiêu là cái đại lục Còn chưa bao giờ gặp qua một cái tình trạng thảm bại như thế Mà lại trong lòng của hắn Sinh ra không nổi một cái tiêu án niệm của không cấp lòng nào Khoảng cách thật sự là quá lớn rồi Hắn thậm chí ngay cả là cái hình ảnh động thiên của mình Hắn cũng không kịp ngưng tụ ra Khương Trường Sinh nhìn xuống hắn hỏi Trước đó người nói tới đại hòa nhân dân, có thể hay không cục ta tinh tế nói ngày một chút hả? Vô Tùng sững sốt, không nghĩ tới là đối phương lại nói ra lời này, nhưng vì sống sót, hắn chỉ có thể đành năng gật đầu. Chợt, hắn bị Khương Trường Sinh dẫn theo ba dì phía lòng khỏi sân. Từ cửa thành Nam cho đến cửa thành Bắc, vừa vặn là muốn xuyên qua kinh thành, gia dịp thần tăng Chu Thực Thế mắt thấy Khương Trường Sinh dẫn theo Vô Tùng về thành. Chu Thực Thế kích động nói: "Ô sư phụ, ô đạo tổ quả nhiên thắng rồi." Nghĩa vậy, và dịp thần tăng không có trả lời giữ yên lặng nhưng trong lòng của hắn lúc này đã nhắc lên kinh đạo hại lặng đạo tổ này rốt cuộc là mạnh tích cỡ nào lúc này mới bao lâu đâu chứ liền dễ dàng hạ gục được vô tồn hắn đột nhiên ý thức được một cái sự kiện cho tới bây giờ không có người nào cho chính biết được cảnh giới của đạo tổ đều là nương tựa theo chiến tích của hắn mà sự đoán cả đạo tổ hạ gục cường giải nhị động thiên chưa hẳn hắn chỉ có tu vi là tam động thiên thôi đâu hắn càng nghĩa cả sợ hãi quý d Chỉ có thể nỗ lực để cho mình không suy nghĩ nữa sau đó mang theo chutệc thế chạy tức kinh thành dân chúng bỏ dỡ trong thành trong mong đổi đạiy mắt thấy cương trường sinh dẫn thêmo một người bay qua vùng trời chân thành còn thành mộtc phát ra tiếng hoang hô chấn độngần cao Trương Anh Trừ to con mắt hắn biết cương trường sinh sẽ thắng dù sau cương trường sinh chính là tam động thiên nhưng không ngờ hắn là thắng nhanh như vậy dễ dàng như thế vàkh khách này hắn sinh ra ý nghĩa giống như là già dịp thần tăng Đạo tủ đến cùng là cái cảnh với gì? Khương Trường Sinh tốc độ cao bay trở về bên trong bệnh viện vứt vô Tùng ở bên trên mặt đất cách không khẽ hấp một cái bệnh đang dược từ trong phòng của hắn bay ra hắn trực tiếp đổ đăng dược vào trong miệng của Vũ Tùng Vũ Tùng bị sặc kịch liệt khó khăn cũng không dám có một chút phần nào kiếm thần từ bên trên máy hiên nhảy xuống tòa hỏi rạo trổ hắn là cảnh giới gì vậy? hắn có thể cảm nhận được Vũ Tùng lúc trước cực kỳ cường đại mạnh hơn hắn rất nhiều Khắc Cửn nói: "Nhị Thiên chi cảnh, kiếm thần thảo phạt một hơi, nếu như đối phương là nhất Đông Thiên, vậy hắn thật không biết là mình nên làm cái gì. Hắn vẫn cho rằng mình có sức chiến đấu số 1 số 2 trong cục cảnh giới, mà khi thấy cô Vô Tùng lúc nãy đã hù nhỏ hắn quíu dụm rồi. Trần Lễ lúc này đi tới giờ sát Vô Tùng. Vô Tùng cảm nhận được hắn chẳng qua là công lực thông thiên cảnh cực kỳ nhỏ yếu một cục sâu cá kiến, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái." Để cho cái bản mặt của Trần Lễ cực kỳ là không vui. Vừa chữa thương, vừa nói một chút. Nhân gian đại họa là cái gì? Hy vọng là ngươi không có ẩn dấu gì nha. Không được nói dối, cái này liên quan đến ngươi có thể sống rời khỏi nơi đây hay không à? Khương Trường Sinh mở miệng nói. Đại họa nhân gian, bốn cái chữ này đã hấp dẫn Trần Lễ kiếm thần và bạch kỳ hứng thú. vô Tùng hít xong một hơi nói. độ Ờ, ta nói đại quả nhân gian Chính là tròn bộ thiên hạ đã xảy ra cái đại quả đó mà Vô tận hải dương quá mất sai sôi cả người không biết cũng là hợp tình hợp lý Chỉ có số hết trí lực lớn ở trên biển biết được Đó chính là đại chiến của nhân tộc và yêu tộc Đã bắt đầu khai quả rồi Nghe vậy mọi người càng thêm tò mò Bạch Kỳ nhìn không được hỏi Yêu tộc còn có thể chống lại nhân tộc hả Vũ Tùng trở mắt Lơm Bạch Kỳ nói Cái này là tự nhiên Giang qua lại yêu tộc ở bên trên Hải Dương và Đại Lục chỗ này nhỏ yếu mà thôi, gom góp không thành thế lực yêu tộc lớn, không có nghĩa là yêu tộc không làm được. Yêu tộc của cõi rở nơi này sẽ dễ xiểu, may mắn là có Thánh Triều trước kia đã Triều phải ra số lượng lớn vào giả cường đại, dẹp tan từng cái đám yêu tộc ở bên trên Đại Lục và Hải Dương để cho những nơi này yên ổn. Nhưng tương hạ này rộng lớn là cỡ nào, mà như Thánh Triều đều không rõ ràng, thiên hạ đến cùng là có bao lớn. Trăm năm trước yêu tộc sinh ra, yêu tộc chí tôn mới, tụ tập thiên hạ yêu vật, rất nhiều là mang hoang hung thú, cũng là hiệu lực cho hắn, thánh triều đau đầu, để mà chống đỡ hơn 10 năm, nhiều nhất là 20 năm nữa, thánh triều thất bại rồi, đến lúc đó yêu quả bao phủ, cái mảnh đại dung mênh mông này, bất kỳ thế lực nhân tộc nào, đại lục nào, đều không gánh nổi, các người nói, đây có phải là đại quả nhân dân hay là không, Trần Lễ kiếm thần bị kinh động, Bạch Kỳ lại có chút kinh hiển nhỏ nhỏ, nhưng nó vụn trộm quan sát biểu tình của những người khác Khương Trường Sinh thầm hỏi thăm ở trong lòng yêu tộc trí tôn mà hắn nói tới là mạnh bao nhiêu hệ thống không thể diễn tấn không ở trong phạm vi mà hệ thống đã biết Khương Trường Sinh nhú mại hắn lúc này lại mở miệng hỏi vô Tùng chiếu theo người nói như vậy yêu tộc hắn là ở chỗ cách chúng ta cực là xa cần bao lâu thời gian mới có thể lan đến gần lâm mạch đại lục hả vô Tùng thở dài nói Ừ cái này ta cũng không rõ ràng Nhưng mà nhân tộc nắm giữ Đã không gian Yêu tộc cũng giống như thế à Trần Lễ nhìn không được hỏi Ồ vậy nếu theo lời người nói Nếu là thánh triều Ngang không được Nhân tộc chẳng phải là sắp vong rồi sao Vua Tùng trả lời Sát thật là có khả năng vong Nhưng mà cũng không nhất định Trong điện thiết Kiếp đạn kiểu này cũng không phải là lần đầu Thánh triều hiện thời cũng không phải là cái thánh triều thứ nhất Có lẽ thiên hạ còn có thánh triều khác cũng hoặc là luôn dân tộc xỉu, có võ giả cường đại như là võ đế ngày đó đứng ra, dùng vũ lực mạnh mẽ hiệu triệu vương triều Thiên Hạ đoàn kết, sáng lập ra Thánh trụ mới. Trần Lễ tiếp tục hỏi thăm, Vu Tùng ban đầu hơi không kiên nhẫn, nhưng xem ở trên mặt mũi của Khương Trường Sinh, không thể không kiên nhẫn trả lời thằng này. Giờ theo Vu Tùng nói, vùng biển này có 72 phương đại lục, long mạch đại lục thuộc về một cái đại lục khá là xa xôi, một dạng như là mang hoang chi địa. Khương Trường Sinh nghe xong càng cảm thấy không thích hợp. Hắn phát hiện thần cổ đại lục cách Thánh Triều là gần nhất. Chẳng phải nói, mộ linh lạc sẽ trước tiên gặp phải yêu hòa hay sao? Người nghe nói qua Thánh Phủ của thần cổ đại lục hay không? Khương Trực xin hỏi. Vũ Tùng nhìn hắn thật sau một cái rồi nói. Tổ cha! Đạo Tổ, ông Ngài Quả Nhiên không thuộc về cái phía đại lục này. Ta dù chưa có đi qua thần cổ đại lục, nhưng cũng đã được nghe nói qua Thánh Phủ. Thánh Phủ chính là thế lực giữa đạo Thánh Triều lập ra. Phần bố ở các nơi thiên hạ chi thu thập thiên kêu cho thánh triệu Khương trường sinh bắt đầu lo lắng hơn Xem ra cần phải sớm một chút Bảo mộ liên lạc rời khỏi thần của đại lục Trần Lễ lúc đòi hỏi Thánh triệu có phải đấn thăng mà đến hay không Cũng không phải Chỉ là có tiếng mà không có miếng chơ Vô Tùng lại liếc mắt nhìn hắn nói xác rực là như thế Đại cảnh các người cũng muốn trở thành thánh triệu sao <cười> Không có khả năng đâu Tiệt không có khả năng Từ xưa đến nay, trên biển còn chưa xuất hiện qua khí vận thánh rìu à. Trần Lễ lại hỏi như thế nào mới tấn thăng được. Vũ Tùng trận trắng con mắt nói, Đủ cha nó, ta như thế nào biết được, ta chẳng qua là lãng tử du lịch thiên hạ, cả đời đều là đang phiêu bạc, không quá quan tâm tới khí vận chi rìu đâu. Trần Lễ cũng không tiếp tục để ý tới thằng này, quay người hành lễ với Khương Trường Sinh, sau đó vội vàng rời đi. Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm Vũ Tùng hỏi, Người tính ra một thoáng Khi nào yêu hỏa ảnh hưởng tới lòng mạch đại lục vậy Vô Tùng suy nghĩ một lát nói À cái này Nhanh thì 50 năm mưu năm Muốn thì hơn 100 năm Ta nói là cái đợt yêu hỏa thứ nhất nha Một khi yêu tộc câu pháo phòng tiếng của Thánh Triều Yêu thú thiên hạ nhất định là phấn khởi Yêu tộc trí tôn còn chưa đến Yêu thú của lòng mạch đại lục Sẽ bắt đầu sao động tiếng công nhân tộc các triều rồi Yêu tộc hết sức thần kỳ Chúng nó có thể cảm nhận được ý chí yêu thú gần đại đó Khương Trường Sinh bỗng nhiên nói: "Kiếm thần Bạch Kỳ, nhắm mắt." Một người một sói mặc dù hoang mang nhưng vẫn là lập tức nhắm mắt. Khương Trường Sinh lập tức tư triển huyền thần đồng, Vũ Tùng nhìn thẳng hắn trong nháy mắt hốt hoảng. Vấn đề vừa rồi đã hỏi, hắn lại hỏi thêm một lần nữa. Cái tên Vũ Tùng này thật đúng là đàng hoàng à, cũng không hề nói dối cái gì. Ấn tượng của Khương Trường Sinh đối với hắn không tệ, không có tiếp tục lập khó nhĩ, cách không hút ra bút mực trên giấy ở trong phòng. Để cho Vũ Tùng chép lại một cái bộ tuyệt học mạnh nhất của mình Kiếm thần thì âm thập kinh hãi Hắn không dám mở mắt Tự biên tự diễn rất nhiều Bạch Kỳ thì đã thành thói quen Biết được Khương Trường Sinh đang vận dụng tạ thật Tốc độ Vũ Tùng vun bút rất nhanh Cũng không lâu lắm Hắn đã viết xong Khương Trường Sinh đưa bút mực trang giấy trở về trong phòng Sau đó giải trường hiển thần đầu Ánh mắt của Vũ Tùng lúc này kho phục trong veo Nhìn về phía của Khương Trường Sinh Chờ thương thế của người tốt rồi, người có thể xuống núi à? Khương Trường Sinh trở lại ngồi phía dưới góc của địa linh thụ. Kiếm thần Bạch Kỳ lúc này mới mất ra. Thấy Vũ Tùng không có gì dị thường, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Ờ, đà tạ truyền bối. Vũ Tùng kinh hỷ. Rốt cuộc thì mình không có chết. Lúc này tiếp tục vận công chữa thương. Khương Trường Sinh thì đang tính toán thời gian. Đại cảnh nhất định phải nắm chặt thời gian thống nhất thiên hạ. Như vậy mới có thời gian ứng đối với yêu họa sau khi bụng nổ ra Xem ra đại cảnh không thể là chậm chạm được nữa rồi. Khương Trường Sinh không có truyền âm cho Thượng Thiên Hoàng Đí, bởi vì lúc nãy đàn lễ đã đi bỏng báo việc này. hệ thống Thượng Thiên năm thứ 10, võ giả độc cô tung hành thiên hạ Vũ Tùng, đến đề kiêu chiến ngươi. Ngươi thành công sinh tồn sau khi tiếp nhận kiêu chiến của hắn thu hoạch được Ban thử sinh tồn, pháp bảo Kim Lân Ngọc Diệp X6. nhi động thiên chính là không giống nhau, nhiều hơn tới ba mảnh Kim Lân Ngọc Diệp à. Tâm tình của cư trường sinh chuyển biến thành rất tốt, khoảng cách tạo thành chí bảo đã gật thêm một bước rồi. Lúc này, một bên khác, bên trong hoàng cung, ngự thư phòng. Quả nhiên, sau khi thần thiên hoàng đế biết được việc này, quá là sợ hãi. Mặc dù hắn sống không quá trăm năm, nhưng hắn cũng không hy vọng đại cảnh sẽ bị diệt vong dưới yêu lọn. Trần lễ sư phụ của người có lưu lại biện pháp tấn thân khi vận hoạt được không hả? Thần thiên hoàng đế trầm trọng hỏi, Sư phụ của Trần Lễ chính là Hàng Thiên Cơ Đại cảnh có thể thành tụ vận triều Hắn có công lao đất lớn Nhưng tư chất võ đạo của hắn không được Thủy chung không thể bước qua thần nhân Sớm đã nghẽo rồi Dựa theo lại hắn nói Nhìn trọng khí vận của người ta giống như Là hoàng đế vận triều vậy Mặc dù độc phát cảnh giới Tuổi thọ cũng sẽ không dài như là võ giả Trần Lễ gần đầu nói Có nhưng mà cần thời gian Đại cảnh thật ra đã đủ tư cách Để tấn thần khí vận hoàng triều Nhưng cứu vợn lắng động cần thời gian à Thần thiên hoàng đế nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nói, lại không thể chần chờ nữa rồi, nên trai chiến thôi. Có lẽ đây cũng là cơ duyên của đại cảnh à Hôm sau, trời vừa sáng, vô tùng chuẩn bị đời khỏi, hắn bái tạ ơn khứa được sinh không giết. Trước khi đi, hắn vẫn là khuyên một câu. Đạo tổ, à, ta nghe nói ngài một mực bảo hộ đại cảnh, rõ ràng ngài có tình cảm tâm hậu đối với đại cảnh, nhưng vẫn nên giúp ngài thôi Với giấc cường đại khắp thiên hạ, hoặc là đi trợ giúp thánh điều, hoặc là rời thánh điều, tìm kiếm những chỗ sinh tồn khác, đại cảnh sẽ là liên lỉ ngài đó. Khương Thượng Sinh nhắm mắt lại không có trả lời, vô tung thấy thế không nói thêm lời nào, cấp tốc mà đi xuống núi. Khương Trường Sinh tại bên trong mộng nhìn thấy Mộ Linh Lạc. Sau khi thi đấu của thành kết thúc, Mộ Linh Lạc một mực giúp lòng thập võ. Nàng không thiếu tài nguyên võ học chỉ là thiếu thời gian, nàng thực là nỗ lực, khoảng cách kim thân cảnh càng ngày càng gần. Trước sau như một, Khương Trường Sinh hỏi thăm nàng trải qua cuộc sống đến bây giờ như thế nào, thánh phủ có việc lớn gì xảy ra hay không. Mộ Linh Lạc thì bắt đầu dẫn giải những chuyện mà mình trải qua, cũng như những chuyện mà mình nghe nói đến trong tháng này. Ngần đây sư phụ rất ít khi xuất hiện, Nghe nói thánh phủ đang chuẩn bị việc lớn nào đó, rất nhiều đệ tử cảnh giới cao đều biến mất rồi." Mộ Linh Lạc đột rỉ nói, tình huống như thế đã xuất hiện rất lâu rồi, chẳng qua là nàng cảm thấy không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình, cho nên không kể cho Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh nghe xong, cũng thượng thế nói ra tình huống mà mình đã thăm dò cho Mộ Linh Lạc nghe. Vẻ mặt của nàng ngày càng nghiêm trọng. "Yêu tộc Chí Tôn, đại hòa nhân tộc, thánh triều. Mặc dù nàng thân là tử đệ của Mộ gia, là đệ tử của thánh phủ, nàng cũng hoàn toàn không biết gì đối với mấy cái thứ này một là nàng quan hệ nhân mạch đơn giản hay là cảnh giới của nàng quá thấp còn chưa đủ tư cách để mà tiếp xúc ngươi nghĩ như thế nào có muốn rời khỏi thánh phủ hay không Khương Trường Sinh hỏi dùng tu vi của hắn hiện giờ chạy tới thần cổ đại lục cũng không cần tốn thời gian quá dài bộ liên lạc yên lặng qua một hồi lâu nàng mới mở miệng nói Trường Sinh ca ca lần này ta phải từ chối ngươi rồi nếu không có cái trận nhân dân đại quả này Ta đi tìm ngươi, tự nhiên không có chút cánh vác nào cả. Nhưng bây giờ đại nạn lâm đầu, nếu như ta rời khỏi, thẹn với thánh phủ, càng thẹn với mẫu gia. huống hồ, cho dù ta đi tìm ngươi, chẳng qua là sống nhiều thêm một đoạn thời gian mà thôi. Một khi nhân tộc bị hại, chúng ta lại có thể tránh được bao lâu chứ? Trong lòng của Cương trực sinh vui mừng, mẫu linh lạc này như như là hay sợ phiền tối. Nhưng khi ta vạ đến, nàng lại không hề sợ, đối mặt. Nói rõ là từ nhỏ hắn dạy dỗ cho nàng rất tốt Thật ra, hắn có thể dùng đạo giới mang mộ dạ đi, nhưng cái này sẽ bày lộ đạo giới. Ngược lại, đại họa của yêu tộc còn có một khoảng thời gian dài, chờ một chút cũng là không sao. Dùng cảnh giới trước mắt của mộ linh lạc, thanh phủ không có khả năng điều động nàng đi đến chiến trường. Khương Thừa Sinh lúc này nói, Nếu thanh phủ cần ngươi đi tới Thánh Triều, nhớ kỹ là báo cho ta một tiếng. À yên tâm đi, những đệ tử tan biến kia ít nhất là càng khung cảnh, ta cách càng khung cảnh có kém xa lắm. Nàng một mặt sầu lo, không nhờ nhân sinh của mình sẽ gặp phải cái trận thiên cổ kiếp nạn này. Nàng có Khương Trường Sinh bảo hộ, còn mẫu gia thì sao? Nàng nhìn Khương Trường Sinh hỏi, Trường Sinh ca ca, người nói nhân tộc chúng ta có thể chống nổi kiếp nạn này không hả? Khương Trường Sinh nói, Có lẽ có thể, cho dù là không thể, ta cũng sẽ bảo hộ người, trời đất bao la, tổng sẽ có nơi không có yêu vật mà. Mẫu liên lạc bị lời nói của hắn làm cho cảm động, cười nói, Hả <cười> Nếu thánh phủ thật gánh không được, ta sẽ giết ra khỏi vòng vây đi đến tìm ngươi." Khương Trường Sinh chiêu chọc nói. "Ha, thế ngươi phải nắm chất thời gian mạnh lên nha, cũng đừng chết ở nửa đường đó à." Hai người bắt đầu thấu võ mồm, không khí khẩn trương đều bị hòa tan. Một lúc lâu sau, Khương Trường Sinh mở mắt ra. Đối với sự lựa chọn của mẫu Linh Lạc, hắn có thể hiểu được, dù sao mẫu Linh Lạc cũng có người nhà của mình. Còn có mấy chục năm, đến lúc đó không nói cố vớt nhân tộc, bảo vệ mẫu gia Hắn là chuyện đương nhiên rồi. Khương Trật Sinh yên lặng suy nghĩ, hắn lúc trước tính qua cái người mạnh nhất của Thánh Triều làm hành bao nhiêu, cũng không ở bên trong phạm vi nhận biết của hệ thống. Hắn thấy mình hắn là có sức tự vệ, cho tới bây giờ hắn còn không có kiểm trắc ra cái tồn tại nào mà giá trị hung quả vượt qua ngàn vạn. Vậy thì yếu tộc khí hay là người mạnh nhất của Thánh Triều không có khả năng cao tới mấy chục ức giá trị hung quả đâu? Cái này quá là bất hợp lý. Mà mặc kệ như thế nào Hắn vẫn là phải đánh giá cao kẻ địch trong tương lai của mình Để tránh ra lạc xe Nếu thật sự là gặp được tồn tại không thể đối đầu Hắn trực tiếp thu hết người mà mình để ý vào đạo giới Hắn thì tri triển ngũ hành động thực Ngao du thiên hạ Không thích yêu tộc Thật có thể đuổi giết hắn đến tận cùng cho đến chết Hắn thậm chí có thể dùng củ thiên huyền biến Biến thành yêu vật Đương nhiên cái đó là hạ sách Nếu nhân tộc có thể thắng Vậy là tốt nhất Hắn còn cần người cung cấp giá trị hương quả khổng lồ cho mình Khương trực sinh cũng không suy nghĩ nhiều nữa chuyên tâm luyện công. Thần thiên năm thứ 11, đại cảnh sau khi chỉnh đống quốc lực 11 năm, cuối cùng cũng lần nữa lộ ra nhanh phúc. Hoàng đế hạ chiếu, chiếu cao bách tính thiên hạ, hắn sẽ kế thừa ý chí thiên đế các triều đại thống nhất thiên hạ này. Hắn không có cho kẻ địch tăng thêm tội danh không lý lẽ gì nữa, mà là trực tiếp lộ ra hùng tâm của mình, bách tính thiên hạ đều là duy trì. Các phiên vương ở biên cảnh bắt đầu sức binh, Đại cảnh chuẩn bị trước chiếm đọt các vương triệu xung quanh Lại là tiếng lên phía bắc tiếng đánh đâu hải vương triệu Phạm là vương triệu nguyện ý chủ động đầu hàng Hàng đế hướng hẳn để cho hàng thất Hắn giữ lại địa vị châu phủ Nếu không từng theo Vậy thì đánh thẳng Trong vòng 1 tháng có tới chính vị phiên vương lãnh minh dinh chiến Binh lực đi đến con số cực kỳ là đáng sợ Kinh thành trở nên bận rộn Mỗi ngày đều có binh sĩ ra ra vào vào Vạn lý điêu Càng là giao tho ở trên không trung của đại cảnh Một ngày này, Gia Diệp Thần Tăng đến đây bái phỏng khu trực sinh, hắn sẽ dị tới kinh thành làm mang chu tiệt thế vào trong võ các tích lĩa võ học. Thiên tư tập võ của chú tiệt thế hơn người, hắn chuẩn bị thu nạp võ học thiên hạ, tự sáng tạo ra một cái bộ thần công trước nay chưa từng có. Gia Diệp Thần Tăng cực kỳ yêu thương người này, giữ lại tục danh chính là chứng minh tốt nhất. Chân Long Tự chính là môn pháp võ lâm, đệ tử không sớm thì muộn cũng sẽ hoàn tục, hiệu lực vì đại cảnh. Cho nên quý cũ cũng không có quá xâm nghiêm. Khương Trường Sinh cùng với Già Diệp Thần Tăng ngồi đối diện uống trà. Già Diệp Thần Tăng lúc này cảm khai nói, Đại cảnh động như lâu đình, Thật sự rất là cầu tránh, Bận thân xem cái vận này xác thật là có khí thế chiếm đoạt thiên hạ. Khương Trường Sinh cười nói, có <cười> hả, kém xa lắm nha, Hy vọng chân lông tử có thể về đại cảnh, Mà thêm bồi dưỡng của gia cường đại, Chỉ chiến thiên hạ. Chiến tiến thật là dày, thật rất nhiều chiến tướng lĩnh à. Hai người nói chuyện phiếu trong chốc lắm Và dịp thần tăng, Rốt cuộc cũng nói ra ý đồ của mình đến đây. Bận tăng lần này đến đây, Ngoại trừ đưa đội nhi vào trong võ cát, Cũng muốn thực tiện nhất giữa đạo tủ. Người thần bí hôm đó tập kích ta tại chân lâu tự, Lưu lại vô cực ấn. Vô cực ấn chính là ấn cưới, Mang trên tiêu chí của vô cực hải minh. Vô cực hải minh có thế lực cực lớn, Phân bố trong hải dương tồn tích khối dò, Cao thủ nhiều như may. Ngài phải cẩn thận th Khương Trường Sinh nghe xong lúc này ở trong lòng hỏi thăm Người mạnh nhất vô cực Hải Minh mạnh bao nhiêu Hệ thống Cần tiêu hao 1 triệu 900 ngàn giá trị hương quả có tiếp tục hay không Ờ Không ngờ lại sắp đạt tới tứ động thiên chi cảnh rồi Có ít tứ à Mạnh như thế làm sao còn không đến đây để mà đoạt tủ yêu chấu Chẳng lẽ là cái người mạnh nhất kia căn bản là không ở bên trong vu cực Hải Minh Đang với quan luyện công ở chỗ rất xa Hay là đi du lịch rồi Khương trường sinh thỉnh thoảng vẫn là sẽ tính ra người mạnh nhất ở vùng biển phụ cận thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những cao thủ đạt cấp trăm vạn giá trị trịân quả nhưng đại bộ phận thời điểm đều là dùng mười mấy vạn giá trị hân quả là người mạnh nhất rồi. Khương trường sinh tiếp tục tính toán một thuáng để nghĩa cường giả trong vô cực Hải Minh cũng mới có 110 vạn giá trị thông quả mà thôi khoảng cách quá lớn à bất quả nói tóm lại vô cực Hải Minh xác thật là mạnh mẽ chiến lực đỉnh tim đơn thần đã vượt qua người mạnh nhất thần cổ đại lộc rồi Không hổ là thương hội đọc bá hải dương. Khương trực sinh lúc này nói. À, ta biết rồi. gia dịp thần tăng cũng không có đợi lâu rất nhanh liền rời khỏi. Sau khi hắn rời khỏi, Khương trường sinh lần nữa diễn toán tình huống xung quanh long mạch đại lục. Thiên hải đệ nhất nhân không ngờ lại từ mười mấy vạn giá trị hương hỏa, mãnh liệt nhảy vọt lên tới 50 vạn giá trị hơn hỏa rồi. Xem ra là từ nhất đồng thiên đột phá tới nhị đồng thiên. Bản thân đột phá thì thực lực sẽ tăng vọt cho nên đối phương không có khả năng đi đến 49 vạn giá trị hương quả mới đột phá. Đột phá như thế mà chỉ phòng lên 1 vạn giá trị hương quả đúng là quá vô nghĩa. Khương trường sinh Nga Trương Anh đề cập qua thiên hải đệ nhất nhân, dịp tầm địch. Một thiên kiêu thu hoạch được triền thừa của võ đạo thượng cổ đã là từng dùng cảnh giới càng không cảnh đến lui nhất động thiên sức nguyệt lão tổ. Chiến tích bực này đạt vào thánh phủ cũng tuyệt đối là thiên tài số 1 số 2. thật hy vọng hắn tới khi Đáng tiếc, mình với người này không có cụ án. Trong lòng của Khương trực sinh âm thầm cảm khái, hắn lại dự toán một toán vùng biển xung quanh, rừng hắn ra, người mạnh nhất thì chính là dịp thầm địch. Vũ Tùng cũng là chạy đi đâu rất nhanh rồi, không có kiểm trac ra hắn. Thiên Hải bên trong một cái tòa hoang đảo, trên đỉnh núi có một cái cung điện bị tàn phá. Tạm động thiên sâu, ta đây nhất định phải đi nhìn một chút bà Một cái thanh âm hơi lộ ra lạnh lẽo văn linh, Người nói chuyện là một nam tử mặc áo bào trắng khuôn mặt tứng lẳng, hoặc nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, tóc dài thỉ buộc ở sỏ. Hai sợi tóc dài rơi vào bên cạnh gương mặt, cả người lộ ra 10 phần cao ngậu. Đây chính là Thiên Hải Đệ Nhất Nhân dịp tầm địch. Đà chủ vô cực Hải Minh Trình Viêm đứng ở trước mặt của hắn buông tay nói Cái này cũng không phải là tam động thiên cảnh bình thường đâu. Vũ Tùng trước đó quát ngăn các vùng biển lớn đã thảm bại trong tay của hắn rồi. Vũ Tùng cũng có tên tuổi vô địch của cảnh giới à. Vẽ mặt của Diệp thầm địch Đà Mạc hả nói, Nếu không phải là ta đang hông bối hoàng, vui tùng kia đã sống ngã vào dưới chân của ta rồi, mặc dù ta không có độ phá, cũng có thể hạ gục hắn dễ dàng. Trình viêm từ chối cho ý kiến, Diệp tâm địch nhìn chầm chầm hắn nói, Người chuyên tới chính là nói cho ta biết, đạo tổ của đại cảnh mình mẹ cỡ nào sao, ha, xem ra vô cực hãy minh cái người cũng để mắt tới lòng mạch đại lục à. Trình viêm lúc này nói, Không sai, chúng ta muốn trường diệt đại cảnh, Trở vương triều phụ thuộc thống nhất là mạch đại lục Diệp tâm địch chậm bãi đứng dì nói Nếu muốn lấy ta làm đau Vậy cậu ta chiếu một trận Khôi dư điểm giúp ta một chút chuyển động gần cốt đi sắc mặt của trình viên đại biến Anh Chân khí khủng bố bùng nổ Cả cái tòa cung điện trực tiếp vỡ nát Cột sáng chân khí như là núi lửa phun trào bay lên Đánh tan cả biển mây ở trên trời Trình viêm cấp tốc nhảy vọt ra Rơi vào bên trên mặt biển hơn 10 dặm bên ngoài Mặt mũi của hắn tràn đầy kiên kỵ nhìn cậu khí hồn vĩ trên đảo nhỏ. Dịp thầm địch, ngồi điểm rồi sao? Trình viêm nổi giận mắng vừa giấc lệ. Phía sau của hắn đã xuất hiện một đầu thân ảnh, đưa lưng dịp phía hắn. Chính là dịp thầm địch. Cả người của dịp thầm địch được khí diễm màu trắng quay quanh, tóc đen phát phối Hắn dùng ánh mắt còn lại, liếc nhìn sau lưng của trình viêm. Ánh mắt lăng lệ, lạnh giọng nói. Vì võ mà điên, điên cũng đáng, người Trình Viêm bị giò đó lập bức nhảy vọt ra, nhưng lần này Diệp Tâm Địch đã đuổi sát hắn tới. Thời gian nửa đêm hương trôi qua, cọc. tiếng bước chân vang lên trên đảo nhỏ đã hóa thật phế tính, Diệp Tâm Địch rơi xuống đất, một tay hắn nắm lấy đầu của Trình Viêm. Hơi khắc này Trình Viêm khắp người máu me trọc và không chịu nổi, hắn hư nhược nhìn Diệp Tâm Địch trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Diệp Tâm Địch buông tay vứt hắn trên mặt đất, quay người đi đến cung điện đã sụp đổ kia để lại một câu nói: "Ta là đạo tổ giao thủ." không có quan hệ gì với vô cực Hải Minh. Nếu sau cuộc chiến với ta và đạo tổ, vô cực Hải Minh dám động thủ đối với đạo tổ, đó chính là đối địch với ta. Cốt! Trình viêm lúc này nghiến răng nghiến rại, hắn chọc vật đứng dậy, cũng không dám nói mạnh miệng quấy người ba dịp phía chân trại. Sau khi rời xa đảo nhỏ, sắc mặt của hắn trở nên vô cực khó coi, thân thể vẫn là đang rung rảy. Còn mẹ nè, đang chết, hắn gì thế nào mạnh mẽ như vậy? Võ đạo thượng cũ là báo đạo như vậy sao Chờ hắn bước vào thâm động thiên chi cảnh, chẳng phải là sẽ vô địch thiên hạ. Trong lòng của trình viên tràn ngập hẳn hút cùng với sắc ý, thiên từ bất phàm như thế, còn dám vô lễ đối với vô cực hải minh như thế, nhất định là phải nghĩ biện pháp dược được cái thằng khùng này. Chỉ là trừ minh chủ của bọn họ với hành tung phiêu miễu. trong minh này lại còn có bao nhiêu người có thể hoàn toàn ngăn chặn dịch tầm địch đây. Ban chủ cũng không phải là người mà hắn có thể sẽ khiến. Đại cảnh, Đồng Lâm Châu Trong một cái thành trì bị dãy núi vườn quanh, ngựa xe như nước Thương nhân võ dở đi khắp đường phố Âm Một tên thiếu niên bị ném ra khỏi sòng bạc, rơi vào bên trên đường phố Ngay sau đó, một đại hán to con đi tới, mắng Mẹ cái thằng tranh cột khốn kiếp này, lần sau ngươi lại đi vào, lỗ tử sẽ chặt chân của người đó Thiếu niên, người mặc một cái tàn áo vải đầy miếng vá Máy tóc dài của hắn bị một cái khăn lau bàn buộc lên Hắn vỗ vỗ cái mong đứng dậy mắng Tiểu gia ta bàn giờ thiệt liệt Thắng tiền Các người chơi không nổi Cẩn thận ta đi cáo quang bây giờ Để hắn to con lại mắng Mẹ đó Người đưa báo đi Chỉ cần người dám Sáng sớm ngày mai Ta cắt chim người Sau ngay trước cửa thành Người tin hay không hả Thiếu niên bị hù dọa cho quýu dụm chưa có thể hừng hừng nói Trời ơi cho lệ hại Ta không tin đó Nhưng ta liền nhắc sau đó với các người Giết lệ Hắn nhanh chân coi vò bỏ chạy Đại hắn to con gắt một tiếng Quay người tiếng vào sòng bạc Thiếu niên một đường chạy mấy con phố Bước chân mới chậm dần Hắn vuốt vuốt cái mông của mình Nhà răng nhết miệng Thật là đau mà Con mẹ nó cái đồ chó đẻ Tại những năm này cho các người bao nhiêu tiền chứ Hắn cứ gần một chút Thật sự là không nể tình à Hắn tên là Dương Chu Năm nay 16 tuổi Sinh trong nông hộ bình thường Trong nhà có 7 người Đại ca thích đọc sách Đang cố gắng phạo thủ công danh Tỷ tỷ muội muội của hắn cũng một mực đỡ khuê phòng học thiếu thùa, chỉ có hắn là bình thường chơi bờ lưu lổng. Dương Chu hùng hùng hổ hổ đi vào trong nhà, rất nhanh hắn đã bắt đầu kêu lên lại không có tiền. Cùng một cái, hắn bỗng nhiên đụng phải một người đâm đến hắn lão đảo lùi hai bước. Hắn Dương mắt nhìn về phía đối phương tức giận mắng: "Mẹ, không mà mất hả?" Hắn còn chưa nói xong lời sử xúc, bởi vì dáng dấp của đối phương rất là anh tướng, dù cho là nam nhi, hắn cũng kinh ngạc. Nhất là khí chất của đối phương hắn chưa bao giờ thấy qua, người có khí chất cao quý như thế. Người này chính là Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh lúc này nói: có mắt chứ, còn có hai con." Ta đã dừng bước lại, nghe lời đụng vào, người nói là người nào không có mắt được chứ? Dương Chu xấu hổ cười một tiếng âm nghẹn, xem như là nhận lỗi, sau đó mình đi qua Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh bỗng nhiên gọi lại hắn nói: "Ngươi có muốn học võ công hay không?" Dương Chu dừng bước lại quay đầu nhìn về phía hắn nói: "Đương nhiên là muốn vậy, ngươi dạy ta hay sao?" "Đúng, ta dạy cho ngươi." Khương Đức Sinh mỉm cười nói, quan sát Tiểu mỹ Dương Chu. Mấy ngày trước, hắn dùng Hưng Hỏa diễn toán, người có thiên phú võ đạo mạnh nhất Long mạch Đại Lục thì chính là Dương Chu này. Trùng hợp Dương Chu còn chưa bái sư, cũng chưa có lớn lên. Dương Chu lúc này cảnh giác hỏi: "Tìm ngươi tập võ, cần bao nhiêu tiền?" Hắn như lúc tuổi nhỏ gặp phải lâu ăn mày Dùng một cái bản bí tịch vẽ bậy Để lừa gạt hắn hết một cái đồng tiền Còn là tiền mà hắn trộm ở trên giường của đại ca nữa chứ Khương Trường Sinh cười nói Không cần tiền Ta chỉ cần ngươi Cũng với ta tập võ Từ nay về sau ngươi phải hiệu lực cho ta là được Hắn quan sát dương chu này mấy ngày Tiểu tử này chính là một tên Chợ bú lưu manh hàng thật giới thật Cũng mày tính tình không có quá xấu Chẳng qua là thích lưu liếng bên trong sòng bạc Khi dễ tiểu hành nhi ở nhà bên mà thôi. Dương Chu lúc này cao mời nói, Người không phải là giỏi giả ma đạo đó chứ hả? Hắn nghe nói qua, Những môn phép ma đạo kia tích lừa gạt thiếu niên hiến thân Từ đó rơi vào ma đạo, Là một chút chuyện thương thiên hại lý, Hay là một chút chuyện biến thái đặc thù gì đó. Khương Trường Sinh bắt lấy bờ vai của hắn, Thả người vọt lên, Mang theo hắn bay lên trời, cúi đầu nhìn xem cả cái tòa thành trì. Dương Chu trừng to con mắt, Mặt lộ ra vẻ vẻ không thể tin được, Khổng Tổ Sinh tiếp theo lại rơi xuống đất, bụng ta phải ra. Dương Chu lão một cái, ngồi bả xuống đất. Hắn lập tức đứng lên, kích nói: "Eh, ta nguyện, ý, tao nguyện cùng với người giữa. Cái ma đạo gì chứ, Sở thích biến thấy đần thù gì chứ, thương thiên hại lý cùng mẹ gì chứ, mặc kệ cả. Hắn muốn miếng thành, người lại hạ như vậy." Đến lúc đó trở lại đánh bạc, những cái tên cẩu vật chó chết kia còn dám ném hắn ra ngoài sau. Khương trực sinh móc ra một cái túi tiền Từ trong tay áo ném vào trong ngực của hắn nói cáo biệt với người trong nhà của người đi Số tiền này coi như Người sớm dưỡng lão cho cha mẹ Sớm sớm ngày mai ra ngoài thành chờ ta Chỉ cần người rời khỏi thành ta sẽ tìm được người Với dứt lời Khương trực sinh đã hư không biến mất Dương Chu hết hồn Lại mở ra túi tiền Phát hiện tất cả bên trong đều là bạc Hắn cực kỳ hưng phấn Chợt là hắn cất kỹ túi tiền Cảnh giác nhìn về phía xung quanh Ấ Kỳ quái, từ cái vừa rồi mang ta bay lên trệ, làm sao mà người xung quanh không có phản ứng gì vậy chứ. Dương Chu âm thầm kỳ lạ, nhưng, tuyên là thật, hắn cũng lời suy nghĩ nhiều. Giữa trưa ngày kế tiếp, Dương Chu đứng ở trước cổng chính của Long Khởi quan vẻ mặt ngốc trệ. chỉnh Kinh được trực sự, thật sự là, ở, là Long Khởi Quang. Dương Chu nhìn khách hành hương như là con rồng dài ở trước sân môn, nói là bà lập bấm, Hắn mặc dù từ nhỏ không hề rời khỏi thành trì, nhưng hắn cũng đã nghe được tên tuổi của Long Khởi Quang. Đây chính là đệ nhất thánh địa của đại cảnh. Khương Trường Sinh nhắc hắn vào dưới chân núi để cho hắn tự mình lên núi. Dương Chu bị võ phong kinh diễm, ven đường, hắn hỏi thăm các khách hành hương khác ở đây là chỗ nào, hỏi thứ ba lần. Đều bị người ta lướt mắt mà nhìn, hắn không dám hỏi nữa. Một đường bước nhanh lên núi, sau đó thấy được ba cái chữ lớn, Long Khởi Quang. Từ Đông Lâm Châu Muốn đi đến Thi Châu Ít nhất là cách xa Tới Tấm Vạn Dậm Sau hắn là cảm giác Chỉ là ba hai trọc chốc lát vậy Lúc này có một nữ tử đi tới Chính là Thanh Nhi Thanh Nhi đánh giá Dương Chu một cái Hỏi Người chính là Dương Chu hả Dương Chu lấy lại tinh thần Mà đến Nói Ờ Ta Ta gọi là Dương Chu là Lạ Hắn vừa định nói về Khương Trường Sinh Nhưng đột nhiên ý thức được Mình không biết tên của đối phương Đi theo ta Từ nay giờ sau Ngươi chính là đệ tử của Long Khởi Quang Bái ta làm thầy Ta đã hiểu rõ tình huống của ngươi Không nên tiếp tục những cái thói quang xấu trước kia nữa nha Nếu là bị ta phát hiện Ta tuyệt đối không nương tay đâu Thanh Nhi vứt xuống cái lời nói này liền quay người đi vào bên trong quan Dương Chu cũng vội vàng đuổi theo Ở một bên khác Long Khởi Sơn bên trong đình viện Khương trượng sinh thấy Dương Chu vào quan Thu hỏi ánh mắt Dương Chu có thiên tư bất phạm Mặc dù không có tập võ Giác quan của hắn đã vượt qua phạm nhân Cho nên hắn có thể nghe được tiếng vang ở bên trong ấm, từ đó phán đoán ra xúc xích là lớn hay nhỏ, tài hay xỉu. Cũng chính bởi vì thắng nhiều quá, nên bị người của sòng bạc ném ra ngoài đường, ngay cả tiền hắn thắng cũng là không cho. Hiện giờ tuy là đại cảnh đã phổ biến phong trào võ đạo, nhưng Đông Lâm Châu cách đi châu quá xa. Trời có hoàng đế xa, võ đạo bị quyền quý đắm hết, cho nên dương Chu từ nhỏ không có được tập võ. Nếu như là hắn một mực vẫn là ở nơi đó, thiên tư mạnh như thế này cũng sẽ bị mai một. Hắn quan sát gần cốt của Dương Chu hết sức kỳ lạ, lẫn cường độ thân thể không thể bằng bình an khương tiễn, chợt nhìn qua, tự hồ lại không có gì đặc thù. Trên đường đang phi hành, Khương Trường ực sinh cố ý hạ chậm tốc độ quan sát tỉ mỉ. Thì ra trong cơ thể của Dương Chu này có chính cái huyệt đạo đặc thù, cần chân khí kích thích, một khi đã thông rồi, kỳ kinh bất mạch nhất định là thối biến. Cái loại tình huống này cực kỳ thần kỳ, Khương Trường sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn đã bàn giao Thanh Nhi Để Dương Chu trực tiếp học tập Đại chu Thiên Thần Công Dương Chu gia nhập Cũng không có mang đến ảnh hưởng cho Long Khởi Quang Bởi vì bây giờ Đệ tử của Long Khởi Quang đã gần phạm Nhiều một người Cũng rất khó bị phát hiện Một tháng sau Đêm khuya Khương trực sinh mở mắt ra Mấy tháng sau Kiếm Thần cũng mở to mắt nhìn về phía của Võ Phong khá lắm Mới luyện một tháng mà Dương Chu không ngờ lại luyện thành Đại Chú Thiên Thần Công tập thứ nhất Lợi dụng chân khí thành công đã thông huyệt đạo Người nó thể biến Linh khí vỏ đạo trên Võ phong Cũng đang dũng mảnh lọt tới phía hắn Trợ cho hắn thói luyện thể phách Cũng may Khương Trực Sinh sớm đã thông báo Để cho hắn một mình ở một gian phòng Cho nên không có kinh động tới những đệ tử khác Kiếm thần nhìn về phía của Khương Trực Sinh nói Đồng lòng khởi quan tựa hồ xuất hiện Một vị thiên tài gỡ gỡm lắm nha Ta có thể đi nhìn một chút hay không Khương Trực Sinh gật đầu kiếm thần lập tức tăng biến ở bên trên máy hèn. Bạch Cây lúc này cũng mở mắt ra, Hiếu Kỳ nói, Ngay cả kiếm thần, đều cũng bị kinh động, xem ra cái vị đệ tử này không đơn giản. cho chà, chủ nhân ạ, lòng khải hoàng cuối cùng cũng có thiên tài gây gấm rồi. Không biết so với chu tiệt thế, Ngọc Thanh Uyên kia thì như thế nào? Trước đó nghe nói chú tiệt thế, Ngọc Thanh Uyên, nó đã âm thầm chữ bậy. Đệ nhị thánh địa, để tam thánh địa, đều là có thiên tài danh thiên hạ Tại sao trong khu hoàng này thánh địa đệ nhất tự lại không có? Hoàng tiên trước kia thì tính là một vị, nhưng hoàng tiên bây giờ đã già rồi." Khương Trường Sinh lúc này nói, "Trẻ này càng là mạnh hơn nga. Mặc dù tìm kiếm Dương Châu chỉ mất có một điểm giá trị hơn quả, nhưng đó là bởi vì Dương Châu lúc này quá là nhỏ yếu, cũng không phải là tư chất không ổn." Hắn bây giờ đã suy nghĩ ra được, giá trị hơn quả là chỉ về cảnh giới, công lực phân chia, cũng không thể đại biểu cho thực lực cụ thể. Lại nói về tình hình bên trong quan Không chỉ là kiếm thần Mà thanh nhi hoang siêng và lăng tiêu Cũng bị kinh động Dồn dập đi vào đền viện của Dương Chu Nhìn thấy kiếm thần hiện thân Ba người lập tức hành lễ Khương trực sinh ngẩn đầu Ánh mắt xuyên thấu tiên vụ Nhìn lên minh nguyệt trên bầu trời Lẩm bẩm nói Lại là một cái vần trăng rất đẹp à Rời khỏi tình hình trong quan Bây giờ đến tình hình chiến sự Từ sau khi đại cảnh khai chiến Trong vòng nửa năm Tình chiến thắng liên tục Thậm chí có bốn Vương Vương Triều chủ động đầu hằng trực tiếp để cho phiên Vương tiến đến tiếp quản Gi gian sân thân hoàng đế cũng không có nhà rỗi đều động số lượng lớn Vă thành Vvõ tướng tiến đến cũng không tính là giao địa bằng mới thu cho phiên Vương cácương Vương mặc dù cũng không vừa lòng nhưng cũng không dám phản bác ai cũng biết về hiện thời được nhân Vương Truyền thừa bỏ công câu Cường lại thêm có đạo tổ bảo hộ đừng nói làtàu phẳ bọn hắn thậm chí không dám nói với thần Thi hoàng lý một cái chữ không Khi đại cảnh đang điên cuộc huyết trừng Dương Chu thì ở bên trong Long Khởi quan Cũng bắt đầu thanh danh vang dội Bất kỳ là ngoại công gì Hắn xem một lần đều hiểu cả Để cho các đệ tử gọi là cái vị Chu Thiệt Thế thứ hai Hoàn không sức thế Dương Chu cũng cảm thấy rất kỳ quái Hắn trước kia nhìn qua võ giả biểu diễn võ công Khi đó hắn không nhớ được con mẹ gì cả Hắn cảm thấy Là do cái vị tiền bối tựa như là tiên nhân kia Bàn cho hắn phú Hắn tới Long Khởi quan Có được một khoảng thời gian rồi Biết được đạo nhân vô cùng trẻ tuổi Anh Tấn mặc áo bào trắng kia Chỉ có một vị mà thôi Chính là đạo tổ của đại cảnh Cũng chỉ có đạo tổ mới có thể làm cho hắn trực tiếp Bái vào làm mô hạ của Thanh Nhi Trong lòng của hắn rất là cảm kích Đối với đạo tổ Trong lòng cũng là nhẫn nhịn một cổ hăng hái Không thể để cho đạo tổ thất vọng Một ngày này Thanh Nhi đến bái phỏng Nàng cũng không phải là tới báo cáo tình huống của Dương Chu Mà là mang đến một cái phần thư nói Đạo trưởng à, xảy ra chuyện lớn rồi Hiện tại hoàn thành của lưu truyền tin này Đây là một phong thư kêu chiến Trên đó viết, thiên hải đệ nhất nhân Dịp tâm địch cầu chiến mùng 1 tháng sau, quyết chiến cùng với ngài Tại đỉnh của võ phong Khương trường sinh mở mắt, tiếp nhận tin này Hắn đã mừng thầm trong lòng Kiếm thần thì cao mày nói Lưu truyền hải đệ nhất nhân Chẳng lẽ là vị vật kia mà tới sao Bạch Kỳ lúc này đưa cái đảo lên nói Không sao đâu Người nào tới đều phải bại Nói ra mẫu anh hùng đã rất lâu Không có người nào để chôn vào rồi Khương trượt sinh lúc này nói Hy vọng người này sẽ không khiến cho ta thất vọng à Không tệ không tệ hắn giác khen ngại Đây không phải là cho hắn cơ hội để mà hiện thánh nữa à Có lẽ hắn còn có thể bởi vậy Mà kiếm được rất nhiều giá trị hương quả Từ thiên hải thành Nhi bất đất dĩ nói Nghe nói không chỉ là kinh thành có Có một đám vô gia thần bí Đang trắng trận thắng ra tin tức này Bạch y vệ đều bắt không được bọn hắn Khương trực sinh nói, Nếu hắn muốn đến, Vậy thì cứ tới thôi. Hắn ngừng một chút, Mấy ngày nữa, Mang tiểu tử kia đi trong võ cát, Thời dẹp chú tiệt thế, Còn chưa có rời khỏi, Vừa hay để cho hắn bị kích thích, Miễn cho hắn bành trứng. Dân, Tiểu tử này gần đây, Quả thật có chút tung bay à. Thanh Nhi gợt đầu nói, Nàng một mực, Mang theo thành kiến đối với dương chù, Tuy tiểu tử này có tư chất tập võ rất mạnh, Nhưng thích đánh cực với đệ tử khác. Cái gì đều có thể cực. Thật sự là có hại cho tập thục của lòng khởi quan mà, bị đánh mấy lần, mỗi lần dương chu đều cam đoan, lần sau là không thể chiếu theo lệ này nữa, nhưng sau đó lại là việc đông vào đấy tiếp tục vi phạm. Ngoài trừ thích đánh cực ra, tiểu tử, tử này cũng không có ham mê không tốt đâu khác, cũng hết sức quy củ đối với nữ đệ tử, thậm chí có thể nói hắn càng ưa thích chơi cùng nam đệ tử, bởi vì giữa nam nhân với nhau dễ dàng là đánh cực nhất. Sau khi Thanh như rời đi, Khương Trường Sinh tính tốn một thoáng thực lực của dịp Tâm Địch, đã đi đến 60 vạn giá trị hơn quả, xem ra gần đây công lực lại có tin tiến rồi. Bất quả, 60 vạn thì không đáng để mà chú ý. Khương Trường Sinh bắt đầu chờ mong quyết chiến vào tháng sau. Bách Kỳ kiếm thần thì cho chuyện về Dương Chu, kiếm thần Khang Dương Chu không dứt miệng. cảm thấy Dương Chu này có thiên tư không kém hơn là Khương Tiễn. Kiếm thần nhìn ra thể chất của Dương Chu không hề đơn giản, có một cổ sức mạnh cực kỳ là cường đại đang giật giật nổi lên. Một khi nó bùng nổ Khi đó Dương Chu sẽ trượt đẩy nhất phiên trụng thiên Kinh thành Chân võ cát Thì nằm ở bên cạnh Hoàng Cung Chính là một cái tháp lầu cao nhất Ở bên trong Kinh thành Hết thảy có tới 9 tầng Ở bên ngoài mỗi một cái tầng lầu Trên hành lang đều có bạch y vệ thủ vệ Ở phương viên ngoài đường Đều có cấm quân thường tra Từng người từng người võ giả Từ bên trong chân võ cát đi ra đi vào Muốn là nhập vào chân võ cát Điều là tại người có công danh Ở bên trên võ khoa Hoặc là các đệ tử của Tam Đại Thánh Địa Đề cử tới Thanh Nhi lúc này mang theo Dương Chu Đi vào trước cổng chính Dương Chu rất là hưng phấn Kinh thành thế nhưng là so với quê quán của hắn phù hoa hơn nhiều Đối với chồng bò cát Hắn càng là hứng tới từ lâu Người cầm lấy cái tấm lệnh bài này Đi vào đi Muốn ở lại bao lâu đều được cả Sau khi đi ra không được tại bên trong thành du đảng Nếu là bị ta phát hiện đi sông bạc ta sẽ chặt tay của ngươi nha. Thành nhi đem một cái tấm lệnh bài, ném cho Dương Chu, mặt không biểu tình gì nói ra. Dương Chu cười hăng hát nói, <cười> Yên tâm đi sư phụ, ta thật không có cái cực đâu mà, mà lại ta còn muốn đi xem, đạo tổ cùng với thiên hải đệ nhất nhân quyết diễn, ta sẽ mau chống, học xong toàn bộ võ học bên trong. Vén đường, cái đám võ giả đi ngang qua, hướng hắn hoàn tới ánh mắt hình Mỹ. Học toàn bộ võ giả bên trong trong võ cát sao? <cười> Nó đùa cái gì vậy má? Hắn nháy lúc này có người rời đi, Dương Chu thì bước nhanh đi vào trong võ quán. Không tới thời gian 3 ngày, hắn liền gây sự chú ý cho rất nhiều võ giả, tốc độ đọc sách của hắn thật sự là quá nhanh, ý vào chân võ lệnh do hoàng đế bang, cách tốc ra quán hai tầng võ học ở dưới đáy rồi, mới đầu có người còn cảm thấy hắn năng giả vợ, kết quả hắn tại bên trong đại sảnh của chân võ quán, trực tiếp biểu diễn ra 10 bộ võ học, để cho những người vây xem đều là chấn kinh. Bên trong ngự thư phòng Thần Thiên Hoàng đế nghe Bạch Y về hồi báo, hẳn hứng thú. Dương Chu, Long Khởi Quang, ha, rốt cuộc cũng đã có rồi. Thần Thiên Hoàng đế cùng với Võ Lâm Thiên Hạ là một hạng, đều là chờ mong Long Khởi Quang sẽ sinh ra cái loại thiên tài ưu nghịch như thế nào. Có đạo tổ tợ rắn, Long Khởi Quang không nên so với phụ thuộc thế gia, chân Long tự yếu hơn, bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một cái hạt giống tốt. Thần Thiên Hoàng đế mở miệng nói, điều tra lai lịch của Dương Chu này một chút đi. Dân, bạch đi về lập tức lưu xuống. Dương Chu cũng không phải là tập vỏ dưới gối của đầu tủ, cho nên thần tiên hoàng đế nhất định phải lưu lại một cái tâm nhãn. Sau thời gian nửa tháng, tầng thứ bảy của chân vò các Dương Chu một bên ngóc dài một bên đi lên lầu. Tầng này so với tầng thứ sáu thì thanh tỉnh hơn không ít. Hắn vừa đi tới liền nhìn thấy một cái người ngồi tỉnh tọa ở bên trên một cái khoảng trống giữa lầu. Trong tư suy nghĩ cái gì đó, trước mặt trưng bày, 10 cái bảng võ học đã mở ra. Người này chính là Dương Chu Thế, Dương Chu Thế hứng thú đi đến phía sau lưng của Chu Thực Thế, hiếp mắt mà nhìn nhành nhành. Chu Thế phát giác được Dương Chu đến nhưng cũng không có để trong lòng, bởi vì lúc trước cũng có người đến để mà nhìn xem hắn, hắn đã có thể làm đến tâm vô bạn phụ. "Hả? Có 10 bảng nội công, khả lắm, Người không sợ tổ quả nhập ma sao?" Dương Chu nhịn không được thấp giọng hoặc sợ nói. Chu Thực Thế cũng không có để ý tới hắn. Dương Chu nhìn xem trong chốc lát trừng to mắt tự nhủ Mười cái bộ nội công này lại có chỗ giống nhau Thậm chí là có chỗ bổ sung cho nhau Nếu là tập hợp lại cùng nhau Có lẽ có thể sáng tạo ra một cái môn công pháp hoàng mỹ à Chu tiệt thế Nga xong Nhìn không được quay đầu nhìn về phía hắn hỏi Ờ Người có thể phát giác được ảo dụ bên trong này sao Dương Chu tiếp trong ngồi xuống Quét một vòng chậm chậm nói Ý nghĩa của người thì không sai Đáng tiếc những công pháp này vẫn là quá yếu đi Mặc dù sáng tạo ra một cái nội công không có thiếu hụt gì Nhưng mà cường độ của nó cũng không đáng chú ý lắm Chú tiệt thế nhưng mà hỏi Ờ Ngươi là người phương nào đến từ phái gì vậy Dương chú quay đầu cười nói Ta gọi là Dương chú đến từ Long Khởi Quang Long Khởi Quang chu tiệt thế hiếp mắt lại Trong lòng nhất thật cân bạc Long Khởi Quang thế nhưng Là thánh địa đệ nhất của đại cảnh xuất hiện một cái thiên tài không kém hơn mình Cũng là hợp tình hợp lý Nhưng chú lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi Chú tiệt thế mở miệng hỏi Ủa người đó với công pháp ta muốn sáng tạo Thật không có hứng thú gì sao Nhưng chú lúc này mới khoát tay áo nói đúng, đúng là không tệ Nhưng ta cảm thấy không cần thiết Quá sớm sáng tạo ra công pháp Không có bất kỳ chỗ tốt gì cả Võ học trên hạ này không đủ cho người dùng hay sao Chờ người đi đến cảnh giới cao hơn Lúc đó mới sáng tạo ra võ học Chắc chắn vượt sang ngay lúc này rồi Chú tình thế như có điều suy nghĩ Đột nhiên cảm giác được có chút đạo lý Chỗ hiện tại mãn hoang mang không hiểu Chờ đến khi hắn đi đến cảnh giới cao hơn Chắc chắn không có vấn đề Mà lại theo cảnh giới của hắn ngày càng cao Công pháp mãn tiếp xúc đến Chắc chắn cần ngày càng mạnh Đối với dương chu này Chú tuyệt thế đã sinh ra một cái sự kính nảy nói tình vỗ đạo của người này Thật sự là rất mạnh à Hoặc nhìn trẻ tuổi như vậy Chẳng lẽ là cao thủ tập võ mấy chục năm Hắn nhưng là biết đậu tủ Đại đệ tử của Long Khởi Hoang Đều là am hiểu trú nhân đặc chi thực Rất nhiều quan lại quyền quý muốn cầu cái thuật này Đều là không cử cầu được Chu tiệt thế lập tức đứng dậy Bắt kịp bước chân của Dương Chu Chỗ mà Dương Chu đi Hắn đều theo tới Hắn phát hiện Dương Chu cùng với hắn đồng dặn Đối với võ học bình thường Liếc mắt liền biết Quả nhiên là cao nhân Về phần công lực của Dương Chu này Tại sao thấp như vậy Hắn thấy đây chính là một cái loại ngụy trang Rồi vậy thì bác sinh dừng tập 44 Của bộ truyện dài kỳ trường sinh đạo ở đây